Họ đi tìm sự trợ giúp từ thế giới bên ngoài. Bán văn Hindu cổ Ngày 6 tháng 11 năm 1992, câu chuyện về trang bìa của tạp chí Newsweek về các người Mỹ cầu nguyện thượng đế. Bài báo cho biết, 91% phụ nữ cầu nguyện, còn nam giới là 85%, hơn 78% người Mỹ cầu nguyện ít nhất một lần vào một tuần, và hơn 57% cầu nguyện ít nhất một lần trong ngày. Gần như là tất cả người Mỹ không xét đến tôn giáo của họ.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 phương pháp này có thể thích hợp với những cách thức khác những cách thức này không có gì huyền bí chúng ta thực dụng và đã được chứng minh qua hàng nghìn năm ví dụ đã bao giờ bạn thắc mắc tại sao những cái ghế ở xích đu lại được ưa chuộng như thế bí mật không phải ở cái ghế mà ở chuyển động rung đưa khi cái ghế rung đưa tâm trí con người trở nên lắng dịu và tinh thần cảm thấy thanh thản hơn kinh hindu cổ vijanana baharava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 Nến hay hương cũng có thể dùng để tạo lên một tâm trạng thư thái Lời khuyên là nên chọn cùng một loại hương mỗi lần Như thế bạn liên hệ mùi hương với sự thiền định của bạn 6. Ngồi yên lặng trên một tấm thẳng len trên nền Hoặc một chiếc ghế phủ đẹp len Lưng thẳng đứng, cơ thể thư giãn, dạ dày chống hoặc không quá đầy Luôn dùng cùng một tấm thẳng len sẽ giúp bạn liên hệ nó với sự thiền định 7. Nhắm mắt lại, dồn sự chú ý vào hơi thở của bạn 8. Quan sát hơi thở của bạn tự nhiên đi ra và đi vào cơ thể bạn 9. Lắng nghe tiếng thở Khi bạn hít vào, nó tạo lên một tiếng ham Và khi bạn thở ra, nó có tiếng sa Con người hít vào và thở ra 21.600 lần một ngày Và mỗi lần hơi thở lặp lại, ham sa Chia đã nói Hơi thở thần thánh được đặt cao hơn tất cả những thứ khác đã được tạo nên Hãy lắng nghe tiếng thở của bạn khi bạn hít vào và thở ra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 chổi lên điệu nhạc nội tâm Ở bất kỳ giai đoạn nào trong quá trình thiền điện trên Trong khi tâm trí lắng lọng và thư thái Bạn có thể tự nhiên từ bỏ việc gắn điều hòa hơi thở của mình Khi tâm trí bình lặng hơn qua sự cần cù tập luyện cách ngồi thư thái Người ta có thể nghe thấy một tiếng nhạc nội tâm Âm thanh ấy có thể khác nhau ở mỗi người Tiếng âm vo ve, tiếng nước rắc rắc Tiếng thì thầm của điệu sáo thần tiên Tiếng chuông gõ xa xa, một hồi tù và hay là một bản hòa ca tất cả những âm thanh này trong một nhịp điệu hài hòa và thanh bình cứ đắm mình trong trạng thái đêm mê của tiếng nhạc nội tâm nếu bạn không nghe thấy gì hãy cứ ngồi thưởng thức tiếng nói thinh không nhiều năm trước đang trong ngày làm việc tôi dừng lại ở một nhà thờ chỉ để ngồi đó khi tâm trí tôi dần bình lặng tôi nghe thấy tiếng thương chùa ngân vang tuyệt trần tiếng chuông ngân vang vọng qua tôi tựa như một cơn mưa xuân mát lành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 Mục đích của thiền định không phải để nghe và thấy những cảnh tượng này. Đây đơn thuần chỉ là những biểu chính đường cho thấy rằng bạn đang trên lối đi đúng. Trải nghiệm tinh thần sẽ tự hé mở theo cách riêng với bạn, tùy thuộc vào khí chất của bạn. Vì thế đừng nên lo lắng nếu có những trải nghiệm thiền của bạn không giống với những người khác. Đơn giản là hãy thưởng ngoạn sự hiện diện của lớn thiên liêng trong một trạng thái rộng và hân hoan. Đối với người thiền định, trải nghiệm trong sự thiền định rất riêng tư,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 Những lúc vui sướng về gặp một người bạn hay người thân xa cách lâu ngày Hãy suy ngẫm về bản thân niềm vui đó và đắm chìm trong đó Khi đó tâm trí sẽ hòa với nguồn gốc của niềm vui 7. Tìm niềm vui từ thú ăn uống Khi cảm giác vui sướng trào lên trước viện cảnh lực nhấm nhát một bữa ăn ngon Hãy suy ngẫm về trạng thái của bản thân về niềm vui này Khi đó, niềm hạnh phúc tối cao sẽ đến theo Một lần một họ đệ hỏi thầy mình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 Nó bao sức mạnh của lòng yêu thương Cũng như sự báo thủ thiêng liêng Tất cả những đặc tính này Kết hợp với những kỹ năng được thực dụng Là những gì tạo nên khả năng cho người ta Vận hành hiệu quả trong thế giới xảo trá Và cạnh tranh của chúng ta Những yếu tố này cùng nhau tạo nên tầm vóc hoàn chỉnh Của mặt dày, tâm đen Tóm tắt những điểm chính Thượng đế không bỏ mặt con cái của người Không được chỉ dẫn Tuy nhiên, chúng ta chỉ không biết chỗ Để tìm cuốn hướng dẫn này Hay không biết cách đọc nó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 niềm khao khát tưởng trực được đắm mình trong trạng thái ân sủng thần thánh đó con người chịu bao phiền phức để có được hiểu biết về thế giới vật chất nhưng họ không bao giờ cố tìm ra điều gì tồn tại bên trong họ bởi lẽ họ không ý thức được sức mạnh lớn lao nằm ẩn mình trong họ họ đi tìm sự trợ giúp từ thế giới bên ngoài bảy cách để tập trung 1. thực hành sự hiện diện của thượng đế Cầu viện quyền năng từ tên gọi của đấm thiêng liêng tạo cảm hứng cho bạn đồng hóa với đấm thiêng liêng Trong tất cả các phương pháp rèn luyện tinh thần Đây là cách dễ thực hiện nhất cho những người bận rộn 2 Pranayama Nghệ thuật hít thở Khi ta làm chủ tâm trí mình Ta làm chủ thế giới của chúng ta A Ngồi ít lặng trên một tấm thẳng len trên nền Hoặc một chiếc ghế phụ đệm len Dưng thẳng đứng Cơ thể thư giãn Dạ dày trống B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 Hiện thực bên ngoài và nội tâm hòa là một Vào giờ khác đó, bạn sẽ cảm thấy toàn thể vũ trụ tắm hình trong ánh sáng của đấng thiêng liêng 6. Tóm lấy sự hãng quên hạnh phúc Khói cảm từng dục khoản ánh niềm hạnh phúc của đấng thiêng liêng Niềm vui sướng của Thượng Đế hiệu diệt ở mọi nơi Và chúng ta có thể bắt gặp nó trong những cuộc ân ái A. Vào thời điểm giao hợp, sự thu hút vào người phối ngẫu nảy sinh từ sự hưng phấn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 Những lúc vui sướng vì gặp một người bạn hay người thân xa cách lâu ngày, hãy suy ngẫm về bản thân niềm vui đó và đắm chìm trong đó. Khi đó tâm trí sẽ hòa vào với nguồn gốc của niềm vui. 7. Tìm niềm vui từ thú vui ăn uống Khi người ta cảm nhận niềm vui sướng trào lên, hay nhấm nháp sự thích thú từ việc ăn uống, hãy suy ngẫm về trạng thái của bản thân trong niềm vui này. Khi đó, niềm hạnh phúc tối cao sẽ đến theo. hai bánh xe trẻ mặt dài tâm đen Là hiểu biết và trải nghiệm về các vấn đề tinh thần kết hợp với sự nhận thức về các ngành khoa học, thực dụng về sự tồn tại. Người dùng binh giỏi nhất là người không cần giao chiến mà khiến đối phương hạng phục, không cần vây hãm mà hạ được thành. Binh Pháp Tôn Tử Hết phần 15 Những con đường đến mặt dài tâm đen Buộc web. Kho -nói com thực hiện quyển sách này được tài trợ bởi ông dương tống ngọc liên hệ vượt wiwap jazuviet vượt điện thoại chín trăm 161 -898. xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe nhiều đọc trần